Trù tiền tác giả tiêu đỉnh người đọc thành Long chương 210 à mà Thụ Thú thần người nhẹ xoay mình lại Vẻ bên nhọc trên khuôn mặt dường như hàng sâu thêm Ngươi đến đây vì chuyện gì? Muốn giết ta chăng? Quỷ lệ lắc đột Thú thần hơi sửng sờ rồi phì cười Vẫn còn có người không muốn giết ta <cười> Ta thật là không ngờ đó Mấy tháng này nói về các loài người các người Ta đã gieo rất đau khổ cho tiên hạ Gây đại nạn cho chúng sanh Tội đáng ngàn lần chết Người sao lại không muốn giết ta? Quỷ lệ lặng lặng nhìn thú thần Thú thần cũng nhìn lại gã Giữa hai người đàn ông Ngọn lửa đang lặng lẽ cháy sáng Đồng thời hắt ánh vào đôi mắt họ Ta nên giết người sao? Chẳng lẽ không nên? trong lòng một lúc rất lâu Rất là lâu Có lẽ vậy. Trước khuôn mặt quỷ lệ thực hiện ra thần tình phức tạp. Phần hồi tưởng chuyện cổ phần thống khổ, lại có mấy phần mù mịt. Đối diện với yêu nghiệt ma đầu hung ác nhất thế gian này, gã có thể mở rộng lòng mình. Hoàn toàn không có cảm giác khép kín lặng lẽ như đối với những người khác. Nếu là 10 năm về trước, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý vì thiên hạ chúng sanh trừ hại. Cho dù biết không đủ sức Nhưng nhất định cũng không lùi đến nửa bước Nhưng hiện tại ta Thú thần chằm chằm nhìn gã hỏi vạn Hiện tại ngươi sao? Nét mờ mì trên gương mặt quỷ lệ càng nặng thêm Gã chậm rãi đáp Ta chỉ đột nhiên nhận ra Chúng sanh trong thiên hạ này với ta có quan hệ gì cái chứ Trong nguyện cả đời của ta Vốn dĩ là muốn sống một đời an lành mà thôi Ta không cần học đạo Không cần tu tiên Thậm chí đến trường sanh bất lão ta cũng không cần lâu Nếu mặt thú thần đột nhiên biến đổi Ánh chăm biếm lỡn vẫn trong mắt y vụt biến thành trang nghiêm Thậm chí còn mang mãn đôi chút mờ mịt như quỷ lệ Hình như có cái gì đó Xúc động đến nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng y Y thốt nhiên hỏi Vậy ngươi rốt cuộc muốn gì? Quý lệ cười lặng lẽ Thông thả ngẫn đầu lên nhìn trời Nhưng phía trên không có trời Mà là một màn hát ám thâm trầm của hang động cổ xưa Không có lấy một tiêu sang Ta không biết Đôi lúc ta nghĩ qua Có lẽ là ta muốn trở về 10 năm trước Hồi ta còn trên đại trúc phòng Hoặc có lẽ ta nằm mơ được quay lại thời thơ bé Cái gì cũng không hiểu Chỉ là Gã khai khẽ buồn Giữa những sự tiện thị phi phi Ân ân oán oán này Ta dứt bỏ quên đi thế nào được Thú thần trầm ngâm dây lá khỏi Người hối hận ơn Quý lệ không trả lời ngay Một lát sau gã nhìn sang phía thú thần Nhìn đôi mắt đằng sau ánh lửa lắc lắc đầu Thú thần cười nhẹ Như ngươi nói người nửa đời chìm nổi Những chuyện xưa cũ thương tâm quá nhiều Nhưng lần này ta hỏi ngươi Ngươi lại không hối hận Như vậy Là sao? Quý lệ đáp Ta nữ đời chìm nổi Nhưng đa phần không phải do ta Ta muốn được sống bình thường Nhưng bị cuốn vào vòng tranh giành giữa Phật và Đạo Ta muốn an tâm tu hành Rồi trở thành yêu ma tà giáo Ta nguyện chân tâm đối đại với người Không ngờ gieo nhầm mầm tình cảm Mãi đến khi ta rõ người chân tâm đối với ta là ai khu mặt gã chậm chậm hiện ra vẻ thê lưu Cuối cùng cũng không nói tiếp trước lâu sau gã mới thất vọng Hối hận Tà sao có thể hối hận ta hối hận cũng đâu có tác dụng gì nữa Thú thần lãng lặng nhìn nam tử đó Thời gian 10 năm Tự hồ chưa hề khác trên mặt gã bao nhiêu dấu vết bể dầu Nhưng trong gián đứng của gã lại hiện lên rõ rệt phải mệt mỏi Phú thần thậm chí không cầm được lòng Bắt đầu tưởng tượng Thiếu niên 10 năm trước ấy Đã sống cuộc sống thế nào Không khí giữa 2 người đàn ông Chìm vào trong trầm Hình như họ đều vô tình lặn xuống Những hồi ớt quá vã Cuộc đời mỗi người Chuyện của quá khứ Có bao nhiêu điều Đáng để cho chúng ta tưởng nhớ 10 năm trăm năm hay là ngàn năm. Rốt cuộc vẫn từ từ tiêu tan, lặng lẽ chết đi theo thời gian. Thú thần lặng lẽ nghỉ ngợi, nét mệt mỏi trên gương mặt càng thêm trầm trọng. Ánh mắt y chậm rãi chuyển về phía cử động cổ xưa cách một khoảng đèn bịt mờ vô tập. Ở nơi xa Còn có một bóng người cô độc đứng đó chăng Cuộc đời này Là một cuộc đời như thế nào Y đột nhiên hỏi quỷ lệ Người nói xem Sống là vì cái gì Sống là vì cái gì Quỷ lệ lặng lẽ lẩm nhẩm Nhìn lặng một hồi lâu Ngưỡng đầu đám Ta không biết Nhưng đời này của ta Hình như đều sống vì người khác Thú thần thẳng thờ lặng bẩn Vì người khác mà sống Vậy Còn ta thì sao Ta vì ai mà sống Quý lệ hơi cảm thấy bất ngờ Hiện nhiên là chưa từng tưởng tượng thú thần có thể nói ra những lời như thế. Sau đó thì gã châu mày. Hồi tưởng lấy những lời nói vừa rồi của mình, cảm thấy hơi lạ luôn. Sao bản thân có thể thốt ra được những lời như thế? Bình thân rồi, cứ mặt quỷ lệ khôi phục vẻ bình tĩnh. Sự mềm yếu lướt qua trong một thích tắc vừa rồi đã tan biến không thấy đâu nữa. Có như xưa này chưa từng tồn tại ở gã Cả chăm chú nhìn thú thần Ta hôm nay đến đây tuyệt không phải để giết người Thú thần có chút mê loạn thất thần Nghĩ ngợi gì đó Rồi khai khai đáp lại Vậy ngươi đến đây là vì chuyện gì? Quý lệ trở thao thiết nằm phục bên cạnh y Ta vì nó mà đến Thú thần châu mày, mắt lướt qua một tiếng kinh ngạc. Thao thiết trên đất tự hồ cũng có phản ứng. Tức thì trận có mắt to như cái chuồng. Ngoát cái miệng đỏ lòm, hưởng về phía quỷ lệ trống lên một tiếng. Rồi chầm chậm đứng dậy, sát khí đăng đập. Tam nhẵn lên hồ tiểu hồi tỏ vẻ nghi hoặc. Từ từ rời khỏi mình thao thiết. Chạy về dưới chân quỷ lệ. Ngẫn đầu nhìn chủ như là thắc mắc. Giây lát sau nó trào lên vai quỷ lệ Ba con mắt vẫn thì thoảng liếp về phía thao thiết Thú thần hờ tiếng <cười> Ngươi đến đây không phải giết ta Lại đến là vì thao thiết Ngươi cần nó làm gì? Quỷ lệ hờ hững đá Không phải ta cần nó Mà là một người khác cần nó Mà ý muốn của người ấy, chỉ cần không quá đáng, ta đều dụng ý. Thố thần nhìn gã một giây, đột nhiên bất cười. Là món nợ ân tình như thiếu người ta đúng không? Quý lệ lặng lẽ giờ lâu. Ta quả thật thiếu nợ tình cảm, rất nhiều. Như đến nỗi ta cả đời trả cũng không hết. Nhưng nó không can hệ gì tới người Gã gước mắt nghiêm mặt Lừ lừ đi về phía trước Thấy bông gã lại gần Đồng tử thú thần thu hẹp lại Lửa cháy trong lò hắt ánh lấy mặt quỷ lệ Ánh sáng rung rẻ nhạy nhót ở nơi dao thòa Giữa đèn và sáng Gã bình tĩnh nói Ta không có ý đối định với người Nhưng xem ra điều này khó tránh rồi. Thú thần ngửa đầu phát ra một tiếng cười lạnh. Ngươi cho rằng với đạo hạnh của người có thể thắng ta chăng? Quỷ lệ không đáp cũng không dự bước. Bước chân văn khẽ trong không gian mênh mộng. Không có gió nhưng không biết vì sao. Ngọn lửa duy nhất trong thách thức khổng lồ này bắt đầu lay động Ánh sáng dần nhận rực lên Nơi tối tâm như u mình Lặng lẽ mà sao không để đo lửa Không biết có bao nhiêu ác ma yêu linh Ở trong bóng tối nhìn trầm chọc, chọc Và những người đang đứng trong vườn sáng Quỷ lệ bước về phía thú thần Trong vườn sáng của ngọn lửa Đóng lửa đột nhiên bùng lên thống ra những tia sáng chói mắt. Thể tích ngọn lửa cũng phình lớn gấp mấy lần so với lúc cháy lặng lẽ vừa rồi. Trong ngọn lửa ngùng ngụt, âm ẩm văng ra một thanh âm như rồng gầm, văng vọng ra xa Cùng với thanh âm đó, không gian trong tòa tài thất khổng lồ đều rung lên. Tiếng rồng gầm từ thấp lên cao, âm thầm vọng hưởng từ nơi sâu thẳm trong vùng bóng tối cũng không hề giảm đi. Mà càng lúc lại càng lên cao, gần như là trở thành tiếng rít chói gắt Về sau, đêm tay nhức ốc như là núi gào biển thét. Quỷ lệ ngưng bước. Vì đóng lửa rừng rực trước mặt, ở từ trong lò đột nhiên phục ra, Trăng trước mặt gã. Giữa ngọn lửa đỏ rực đó, Lờ mờ xuất hiện một đôi con nghi nanh ác chọc chọc nhìn gã. Thân hình thú thần đã tan biến trong ánh sáng ngọn lửa. Nhưng cái năm bình tĩnh của y vẫn vãn ra rất rõ ràng. Đây là pháp trận của Nam Cường từ xưa truyền loại. Gọi là Bác Hùng Huyền Hỏa Pháp Trận. Người nếu có thể phá được mà không chết thì muốn làm gì ta cũng để tuyệt được. Lời y vừa dứt hình như là cùng lúc một tiếng gầm rống tại nơi chói mắt nhất của đám lửa vọt ra. Ngọn lửa rùng rùng biến hóa dữ dội. Đất trong vòng 5 thước xung quanh cháy nứt hoàn toàn Cho thấy nhiệt độ khủng khiếp ở gần lọ lửa Luôn gió nóng dữ dội từ phía trước phun ra Y phục quỷ lệ bị tạc bay phần phục về sau Nhưng sát mặt gã tự hồ không ảnh hưởng Thậm chí đến con khỉ tiểu hồi ngồi trên vai gã Ba mắt cũng chăm chú như ngọn lửa Không có tỏ vẻ đau đớn hay sợ hãi Nhưng thần tình của hai vũ tớ đều rất nghiêm trang Ai cũng biết Đây mới chỉ là mạng mở đầu mà thôi. Tấm đồ hình hung thần đỏ máu đầu tiên từ từ hiện ra trong khoảng không với trên ngọn lửa rừng trực. khu mặt anh ác và tư thế quá dị. Quả nhiên giống hề với tấm đồ hình nhìn thấy lần đầu trong huyền hỏa đàm ở phường hương cốc. Quỷ lệ trường trường nhìn nó Trên mặt dần dần hé lộ biểu tình phức tạp Một bức Rồi một bức Lần lượt sáng lên Ánh sáng màu đỏ máu lần kết thành một mãn xung quanh một lửa Tạo một hình tròn Vây quanh ngọn lửa nguồn ngục bốc cháy ở chính giữa Ánh sáng đỏ máu cuối cùng Khi hợp lại với ngọn lửa Đột nhiên cả quần sáng đỏ máu chấp mắt tỏ rực Ánh đỏ bừng bừng Đến ngay ngọn lửa bên trong nó cũng tự như bị đèn nén xuống Một cùng khí hung dữ bất chợt lao xuống Ở nơi sâu trong đóng lửa Một đôi mắt như, có như không Thình lên phình to ra Một tiếng gầm long trời lỡ đất Giây lát sau cả thạch thức trung chuyển Ánh sáng bậm cháy như một yêu mà nhảy mú điên loại, dễ dợ quay cuồng. Từ sau trong ngọn lửa, một con thú lớn hôn ác mình phủ lửa nắm rực, gầm lên như cười ngạo thế gian hiện ra. Xích diễm ma thú. Con ma thú từng ở trong huyền hỏa đàm của vân hương cốc, có nhiệm vụ bảo vệ bác khung hiền hóa pháp trận cổ xưa do vô tộc truyền lạc. Một lần nữa hiện ra, Quỷ lệ và tiểu hồi lần thứ hai đối mặt với nó, không kìm được cũng hơi biến sắc. Tiểu hồi nghiến ràng nghiến lợi, phục trên vai quỷ lệ, phẫn nộ gào lên với con ma thú ấy. Thân hình đồ sổ của sách nhiễm ma thú từ trong vần sáng của bác Hùng Nguyên Họa phát trợ, dần dần lộ tướng. Thoạt tiên là cái đầu to, sau đó là vai, chân trước. Rồi thì đến thân hình và cả chi sau cũng từ từ lộ ra. Cùng với sự xuất hiện của nó, nhiệt độ trong tòa thạch thất điên cuồng tăng lên không ngừng. y phục của quỷ lệ bắt đầu ngã màu cháy xe. Rốt cuộc, thân hình với bộ phận cuối cùng của nguồn ngục lửa đã xuất hiện. Toàn thân xích kiểm ma thủ bọc trong lửa cháy, đứng trước mặt quỷ lệ và tử hồn. Hủy lệ thậm chí chỉ cao đến kheo chân của con ma thú hùng ác Sau lưng ma thú Quân sáng ngụy dị do tám bức đồ hình hung thần hợp thành Thi thoảng sáng lên Thi thoảng lại nhấp nháy Theo sát xích dịp ma thú Ác ma nào đang ở phía trước cười gần đi Luồn khí hung dữ từ bổ phương tám hướng tràn tới Cảm giác quen thuộc bắt đầu sôi trạp trong huyết dịch Thậm chí cả con mang máng Nhớ đến trận kịch đổ thảm liệt lần trước Ở hiền hỏa đàm phần cốc Quỷ lệ không nhúc nhích Gã chỉ chăm chú nhìn con ma thú sách diễm ma thú nhẹ nành múa vuốt Từ từ ngoảnh đầu lại Một luồng sóng nóng bóng rào tới Đôi con người như đang bóp cháy nhìn quỷ lệ Và Tam nhãn linh hầu tiểu hồi trên vai gã Cái đầu to tướng của sách diễm ma thú dừng lại Vậy lát sau Nó chọc phát ra một tiếng rống kinh thiên động địa. Tiếng rống chứa đầy sự phẫn nộ, bán động, và mong muốn phục thù mãnh liệt. Ngon lửa nóng rác, trong nhí mắt như vỡ bùng ra. Lông sáng màu đỏ rực tựa hồ biến thành trắng bạch. Vô số ánh sáng dâng lên giữa không trùng, tạo nên một quả cầu lửa trừng rực cháy, xoay lòng lóc không ngược. Cái đầu kinh khủng đột nhiên há oát miệng, Trong tiếng rỗng nó táp xuống Đâu còn chưa chạm đắt Mặt đất xung quanh đã nứt nẻ hết Ngọn lửa nóng bỏng vô cùng vô tận Như mặt trời dữ dội Rơi xuống nhân dạ Hét lên điên cuồng nhảy bổ xuống Lập tức nút chẫn thân hình quỷ Ngọn lửa rùng rùng bùng sáng Chiếu ra rực rỡ như cao tràm Sau một trường nhân sinh cuộn hoài Nhưng sau ngọn lửa, trong đôi mắt mệt mỏi đó, mặc nhiên không hề nhận ra một chút vui hay buồn của đời nữa. Xung quanh toàn là bóng tối, vốn bề lặng ngắt. Lục Tiết Kỳ và mọi người đã đi trong hang động cổ xưa một lúc rất lâu. Trên trên đường đề cao cảnh giác giới bị. Nhưng đi mất bao nhiêu thời gian, vẫn không hề gặp bất kỳ một trách trở hay tấn công nào cả. Thân hình diễm lệ được bao phủ bởi ánh sáng xanh lam nhu hòa Nhìn từ phía tối ra, cưới mặt băng giá của Lục Tiết Kỳ càng thêm thanh lệ Trên nền bóng tối, dáng vẻ nàng còn nhủ màu thần bí. Tựa như đá hoa bách hợp, hoa trong truyền thuyết. Lặng lẽ hoa sắc trong đêm. Xin trữ ngàn năm, chỉ nở rộ trong một khắc. Sau lưng nàng, những ánh mắt thi thoảng chăm chú giỏi nhìn. Xua cũng không được. Nhưng mà lúc tiết kỳ đã vô cảm với những điều đó từ lâu. Đôi con người ngời sáng của nàng, chỉ chăm chú nhìn về phía trước. Tùy nơi đó là bóng đêm, vô cùng vô tập. Nhưng sâu trong bóng đêm ấy, hình như chè giấu một thứ mà nàng hy vọng nhìn thấy. Nàng bước tiếp, không hề ngoái đâu. Bóng tối lặng lẽ dãn ra trước mặt nàng, sau đó thì từ từ khép lại sâu lực. Bóng dáng dịu hiền ấy, hiện lên rõ ràng trong nàng đêm Thậm chí là ác hẳn những người theo sâu lưng, trồng có cảm giác. Như là nàng lên đi một mình Đột nhiên Nàng thoát ngừng bước Mọi người cũng theo đó dừng cả lại Lý Tuần cảnh giác lít nhìn xung quanh Rồi bước lên đang lịnh mở miệng hỏi Đột nhiên sửng sợ Thấy cái mặt lục thiết kỳ Hết sức phức tạp Rõ ràng rành đây là sự đề phòng Đúng lúc đó, bóng tối vốn tịch một đằng trước, đột nhiên phát sinh dị biến. Một trận rung chuyển khe khẽ như không, phản phất xuất hiện. Sau đó thì bắt đầu lăng, to dần ra một cách chữ dội. Trong bóng tối, tự hồ như có cái gì đó dần dần ngưng tụ tựa hồ hú riết, tự hồ gầm rống. Nhưng tất cả đều không phát ra âm thanh nào. Vì lát sau, đến rồi, đến rồi. Từ nơi xa xôi, một con chấn động dữ dội cùng với một tiếng hú trích thấp trầm, âm âm truyền lại. Sau đó thì tức tóc biến ra thật to. Dường như sau trong hang động này, có một linh thú khổng lồ hiếm thấy, ngưỡi mặt hú gạt. Bóng tối vốn dĩ lặng lẽ, lúc này như bị châm đốt, bắt đầu sôi lên. Nơi thẳm sâu, không biết có bao nhiêu âm thanh hú rít từ bốn phương tám hướng tràn lặng. Nhất thời ai nấy đều biến xa. Lý tuần lùi mấy bước, gấp gáp lại Về thành một vòng, cẩn thận giới bị. Bọn nề tử phần ngưng có là những tay lão luyện kinh qua nhiều chiến trận. Tuy kinh hoãn nhưng không hề rối loạn. Lần lượt dựa vào nhau, tạch giác nhìn về phía trước. Những bức tường đá xung quanh bắt đầu rung lên. Dần dần tỏa ra một sức mạnh khổng lồ nào đó. Thậm chí đến đất dưới chân cũng rung rung chuyển động. Trong bóng tối sức mặt sự xáo trộn nguy dị càng thương kịch liệt. Tựa như đang là hết cái gì. Dưới cảnh đất rung núi chuyển, lúc tức kỳ không hề tối lùi lấy nửa bước. Rời xa những bạn đồng hành sâu lưng đang lập trận chờ đợi. Nàng một mình đứng sửng trước mặt đèn tối. Trước ánh sáng làm sắc nhàng nhàng, bóng tối hùng ác đang đối diện nàng. Sắp nút chững nàng, cứ lúc nàng. Không một dấu hiệu báo trước, một luồng sóng nóng bẩm từ sâu trong bóng tối đột ngột trào ra. Xìm áo toàn thân và mái tóc đẹp của lục tiết kỳ cũng bay phần phật, nhưng bóng dáng nàng không hề rung lắc một chút nào Luồng sóng nóng thổi rác mặt như điên cuồng, không thể tưởng tượng được. Sâu trong động huyệt, nơi bắt nguồn sức mạnh đó, lúc này đang diễn ra cảnh tượng như thế nào? Lô Tiết Kỳ không hé răng Nàng đứng im trong trận cuồng phong Trần trần nhìn vào bóng tối Đang lộn lộn điên cuồng Gió nóng gào thế Nàng đột nhiên ngỡn đầu Trận gió thổi rác Tới mức khu mặt nàng trắng nhợt ra Nhưng trong đôi con người Có mắt còn nóng bỏng hơn Đang thiêu đốt thầm tập sâu trong bóng tối Nơi xa của bóng tối ấy Nàng chật hú dài, trồng cần đất rung chuyển, gió nóng sôi sụp như thế. Thân hình nàng cất lên, bay ngược chiều đó, sắp bắn thẳng vào sau cầm bóng tối kia. Lý Tuần, tăng thừa thừa và những người khác đằng sau biến sắc, không hiểu ý của nàng. Lý Tuần vừa định cất tiếng gọi, thì đã thấy thân ảnh sáng vườn lam quang ấy như tên bật khỏi cùng. Không hề do dự ngập ngừng, nháy mắt đã biến mất trong màn đêm âm Y tắc nghẹn Lâu lắm cũng không thốt được nên là Tăng Tư Thư chậm chậm bước lại bên Vỗ vỗ vài y Lý tuần cũng không ngoái đầu lạ Cơn gió nóng dần dần giảm bớt Trận đương chuyển kịch liệt cũng dần dần ổn định Tất cả đều từ từ khôi phục lại nguyên trạng Nếu không phải có đá vụn ngói vỡ rơi xuống xung quanh Có khi khiến người ta tưởng nhầm Đây chỉ là một cảnh mọc ảo trong bóng tối mà thôi Nhưng mà việc bóng hình diễm lệ kia đã tiêu tan Rõ ràng không thể nào giải thích được Nguy hiểm gian ngập bốn bề trong hàng động nguyện bi Lý tuần lặng lẽ dây lát trấn đệ tinh thần Vừa để cất tiếng thì đột nhiên một đệ tử trẻ tuổi của Phân Cốc kêu lên Có người? Là ai ở đó vậy? Những người khác đều giật mình, vội vã nhìn về phía trước. Quả nhiên thấy trong bóng tối thấp thoát một bấm dáng, rồi bước ra một con người. Nhìn hình dáng, yêu điệu, dáng đi duyên dáng, chính là một người con gái xinh đẹp. Ai nếu được sửng sợ, thật đâu còn cho rằng đó là lục tiết kỳ đã quay trở lại. Lý Tuần xích chút nữa la lên vui mừng. Nhưng mà lời vừa đến miệng, khuôn mặt trạng trở của y đột ngột đồng cứng. Rồi dần biến ra xanh tai Ánh mắt lộ vẻ cười hấp Đồng thời miễn cười găng một cách khó hiểu <cười> Thì ra là ngươi Người con gái nọ nghe thi tiếng nói Tự hồ của kinh ngạc ngẫm đầu lên Mặt trật biến sắc Dung mạo Mỹ Lệ Có cách kiều Mỹ Chính thị là Kim Bình Nhi Đây là hết chương 210. Mời các bạn nối ngay tiếp chương 211.